Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao cũng nhuộm đủ các màu Để xem thế nào đã Hôm nay ông già tao về nhà Điều bộ bất cần của nam sạch lễ Khiến trái tim bộ tinh bảo thoáng run dậy Vậy bọn em chờ anh nhé Gã con trai lúc nãy có vẻ thất vọng Không cần chờ Có khi hôm nay tao không đi được đâu Sạch lễ nhìn thẳng về phía trước Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc Dưới góc táo trong đầu cậu Là hiện về hình ảnh bộ tinh bảo ngủ trên giường kỷ Đại ca, bọn mày đi trước đi, tao có việc không cần chờ tao." Nam Trạch Lễ bực bội đưa tay lên hất tóc, mái tóc đen dài của cậu có mấy sợi nhuộm màu bạc, khiến cả người cậu toát lên vẻ ngang tàng, bướng bỉnh. Cậu bước về phía bộ tinh bảo, trong đầu cậu xuất hiện hai thiên thần nhỏ đang chiến đấu với nhau. "Đi làm gì, còn muốn cô ta cho mày một bạt tai nữa sao? Bỏ qua đi, chắc chắn cô ta đang chờ mày." Có thể là vì cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của mày hiện nay nên thấy xấu hổ. Ừ, có lý lắm. Mày là đại ca cơ mà, cứ rủ xẻ thế thì còn ra thể thống gì. Cuối cùng, hai thiên thần đó cũng thống nhất được với nhau, cùng vỗ cánh bay lên không trung. Đúng vào lúc này, nam Trạch lễ đã ung dung dừng chân trước mặt bộ tình bảo. Một tay cậu cầm áo khoác, một tay trống không, ánh mắt trời chiếu nghiêng trên mặt cậu, khiến ngũ quan của cậu càng trở nên hoàn mỹ. Cô chờ tôi sao? Nam sạch lễ nghiêng đầu nhìn bộ tinh bảo nói về giọng của người bề trên. Cậu gần như cao hơn cô một cái đầu mà lúc này cô đang đi một đôi guốc cao nam phân. Ừ, bộ tinh bảo bất an cắn cắn ngón tay mọi lời vừa chuẩn bị ban nãy bỗng dưng bay đâu hết. Nghe ông già nhà tôi nói cô tìm tôi có việc nếu là vì đề giảng đạo lý nào đó khuyên tôi cải tả quy chính thì không cần phải lãng phí thời gian nữa. Cô đi cẩn thận nhé, không tiễn. Nam Trạch Lễ tỏ thái độ không muốn hợp tác, lẽ nào cậu vẫn còn nhớ cái tát một năm trước sao? Thực ra tôi muốn nói chuyện với cậu. Bộ Tinh Bảo suy nghĩ một lát rồi kiên nhẫn nói, "Được thôi, cho cô một phút." Nam Trạch Lễ cao ngạo móc điện thoại ra, bắt đầu tính giờ. Còn 50 giây, cô không định nói sao? Lại mất mấy giây nữa rồi. Trời ơi, không ngờ mỗi lần tôi nói có vài từ mà đã mất mấy giây. Cậu ngạc nhiên mở lớn mắt, nhìn bộ tinh bảo bằng ánh mắt chăm chọc, cuối cùng cắt điện thoại đi, ra dấu bằng một động tác rất nho nhã, mỉm cười. Thật sự xin lỗi, thưa cô, tôi phải đi đây, thời gian hết rồi. Nói xong, cậu bèn quay người bỏ đi, bỗng dưng mở miệng hét lớn. Người đằng trước là ai? Cô gái đằng trước bèn đi tới. À, quang tử à, hôm nay có thời gian rảnh không? Đi ba với bộn thái tử nhé. Được thôi. Nhưng Hoàng Thái Tử Điện Hạ phải mời em đây nhé. Quang tử mỉm cười nói và nhìn về phía bộ tinh bảo bằng con mắt thị uy. Nam sạch lễ bước đi, tay khoác lên vai quang tử, cậu quay đầu lại nhìn bộ tinh bảo đứng sau lưng, trong mắt cậu là tiên nhìn tinh quái. Nhìn theo nam sạch lễ đang bảo đi, bộ tinh bảo cắn môi, sắc mặt tái nhợt Không ngờ lần đầu tiên mình còn chưa kịp ra tay thì đã thất bại, hơn nữa lại còn thất bại thảm hại, ngay cả một câu nói cũng không thốt ra được. Phí mất 15 phút đồng hồ quý giá Có cảm giác thất bại sao Giọng nói hiền từ của hiệu trưởng Vang lên sau lưng bộ tinh bảo Ông như một cây gậy trúc Nhẹ nhẹ gõ lên hòn đá Đang nằm yên lặng trên mặt đất Mái tóc hoa dâm bị ánh mặt trời nhộm lên Một màu đỏ hồng Dạ, em không biết phải làm thế nào Nhưng nếu đã đồng ý với chú Nam rồi Thì em sẽ không chịu nuốt lời đâu Và nếu là Nam sạch lễ thực sự Có thể từ học sinh hư Thành học sinh ngoan Em nghĩ cũng coi như em đang làm việc thiện Bộ tinh bảo tự an ủi mình Đôi mắt lớn chấp liên tục Đúng thế Thầy nói rồi Đối với thầy mà nói Đối với bố của Nam Trạch Lễ mà nói Em đều đang làm việc thiện Bộ tinh bảo cố lên Thầy hiệu trưởng vỗ vai bộ tinh bảo của vũ cô Hiệu trưởng cứ yên tâm đi ạ Thời tiết hôm nay rất đẹp Bộ tinh bảo mở rèm cửa sổ Nhìn xuống dòng người đang tấp đập Đi bộ bên dưới bỗng nhớ ra hôm nay là thứ bảy, chắc chắn Nam Trạch Lễ sẽ ở nhà, nếu vậy thì bắt đầu tiến hành bước đầu tiên thôi, ít nhất thì cũng phải để cho cậu ta biết suy nghĩ cô mình chứ. Cô cầm địa chỉ mà hiệu trưởng đưa cho, đi hết nửa vòng thành phố mới tìm thấy nhà Nam Trạch Lễ, nhưng tòa biệt thự trước mắt khiến cô sợ hãi. Chỗ này là nhà Nam Trạch Lễ sao? Cô như hỏi chính mình, sao lại đang hỏi người khác. Sau khi đã xác định chắc chắn mình không tìm nhầm địa chỉ, bộ tình bảo mới nhẹ nhẹ lao mấy giọt mồ hôi trên trán rồi rè ngó đầu vào bên trong trong đó rất yên tĩnh cô chỉ nghe thấy tiếng vòi nước đang phun lên cố lên cố lên nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net